Mộng Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi đất U Linh. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc, truyện tâm linh hôm nay, Mộng Vân và tác giả Trương Dĩ rất vui được gửi tới quý vị truyện ngắn mang tựa đề đổi Oan Nàng Kiều. Thưa quý bà con, tác giả Trương Dĩ là một tác giả mới ở trên kênh. Mộng Vân hy vọng là qua tác phẩm Nổi Oan Nàng Kiều này, Quý vị sẽ đón nhận trường Dĩ, cũng như là đã dành tình cảm cho kênh Đất U Linh của chúng ta nha. Nội dung của câu chuyện này thì xoay quanh cái chết đầy oan khuất của một cô gái quê còn rất là trẻ. Liệu phía sau cái chết đó có bí mật gì? Tại sao linh hồn của cô không thể siêu thoát được? Để trả lời cho câu hỏi đó, thì xin mời quý vị cùng nghe truyện với Mộc Dân sau đây nha. Sau trận mưa đêm qua Cả làng Thờ thủy lại đắm chìm trong biển nước Là một vùng trũng của đồng bằng sông Cửu Long Lại hay hứng chịu những đợt mưa nhiều Khiến cho người dân nơi đây thường xuyên phải sống chung với nước lũ Nước dâng lên ngập hết ao hồ Nhấn chìm đồng trộn Và thi thoảng còn mấp mé vào nhà của dân Thay vì trồng lúa như lúc trước Bà con dần chuyển sang đắp mô trồng xoài Phần gì đỡ chịu cảnh lội bùn ngập nước Phần gì thu nhập cũng khá hơn Sáng hôm nọ Cậu Năm ra đồng Khi sương sớm vẫn còn đọng trên cuốn lá Đang lây hoày tỉa mấy nhánh xoài Ngầm ba câu hò than oán trời đất Thì cô Sáu phía bên kia vườn nói giọng qua Nước ngập như do gạo hết ngàn Năm Cậu Năm dừng tay lại Quay qua nhìn cô Sáu trả đáp. Hư tôi cũng đang lo đây. Nước ngập kiểu này sợ hỏng hết vườn đó cô Sáu. Cô Sáu tặc lưỡi. Lo cái gì anh ơi? Độ chừng mấy hôm nữa là nước sẽ rút hết thôi mà. Ừ, cũng mong là như vậy. Đang đợi nước rút xuống để còn kêu mấy đứa nhỏ nó hái xoài ra chợ bán đây nè. Chà... Vậy là có người sắp có tiền nữa Trời hẹn anh Năm Cô Sáu cười giòn giả Rồi đi khuất vào mảnh giường phía bên cạnh Giường của cô Sáu nằm cách giường của cậu Năm Một cái mương nhỏ Rào muốn trổ lên bền Và kéo dài ra tận ngoài đồng Giáp giường của cậu Năm là giường của ông Lý Nhà ông Lý tuy nằm tận bên kia sông Nhưng lúc trước Ông mua đất giường phía bên này Hồi ông Lý còn sống Cậu Năm và ông Lý rất thân nhau Và thường hay chia sẻ kinh nghiệm làm giường Đến khi ông Lý mất Bánh giường được để lại cho chị Kiều Tức là cô con gái duy nhất của ông Chị Kiều giống thân con gái không thích quản việc đồng ruộng, Chỉ ở nhà theo thùa may giá sống qua ngày Cho nên Bảnh Dường lâu ngày cũng trở nên quan phế không ai chăm sóc. Đến đầu năm 2000, thầy Thành ở trường tỉnh được chỉ định chuyển về đây dạy học. Hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm đôi lứa. Bảnh Dường từ đó trở thành nơi hẹn hò thân mật. Chị Kiều tuy dân nhà Dường nhưng thân hình trắng trẻo xinh đẹp lại được nết hiện hậu nhu mì. Trước giờ nhiều trai làng mãi mê theo đuổi, nhưng chị chẳng gật đầu với ai. Nhưng từ khi thầy Thành chuyển đến, chị như cá gặp nước, liền nảy sinh lòng yêu mến, và cũng được thầy Thành đáp lại. Thầy Thành học hay dạy giỏi, nói chuyện luôn biết kính trên dưỡng dưới, cho nên rất được lòng bà con trong làng. Ai cũng đồng lòng tác hợp cho cặp trai tài gái sắc. Sớm ngày đến với hồn ước Trong giường của ông Lý Có một cái ao nhỏ Cá thì ít Mà trong rêu thì nhiều Hai người thường hay ra ngồi Bờ ao để tâm sự chuyện tình cảm Có một ngày Cậu Năm ra giường Và thấy đôi trai gái Đang hẹn hò bên phần ao cạnh đất mình Cậu Năm cố tình Nói giọng qua Chà, có này Trong giường đông vui hắn ngàn Chị Kiều cười hiền hậu đáp Cậu năm này cứ treo Người ta nghe được á, chắc còn trốn xuống ao mất quá Ôi trời Bây giờ còn ngại ngủng gì nữa Coi sớm ngại cưới nhau đi Để cả làng còn có tiệc mừng chơ Chị Kiều thẹn thùng đỏ cả hai má Kẻ thúc nhẹ vào hông của thầy Thành Thầy Thành hiểu ý quay sang đáp Còn sớm lắm chú ơi Khi nào gạo nấu thành cơm thì lúc đó chúng còn cưới Chị Kiều ngắt dai thầy Thành làm dẻ hờn dỗi Cái anh này Thầy Thành cũng giả dờ đau đớn Quay qua cầu cứu cậu Năm Cầu Năm thấy thế cười khề cà Rồi quay lưng đi vào nhà Trả lại sự truyền tư cho hai đứa Mọi chuyện cứ ngỡ như vậy là thuận trời hợp đất Tình yêu thắm thiết của đôi trai tài gái sắc Sẽ có một kết cục viên bản Là một tiệc mừng cho cả làng Ai có ngờ trời xanh nào có tỏi lòng người Độ ba tháng sau Thì cả làng nhận được tin dữ Vào một buổi tối trời mưa phùng trả trích Cậu nằm đang ngồi trong nhà nhầm gì chén trà mà mở nằm vừa mới pha Chợt nghe ngoài sân có tiếng cãi giả ồn ào của nhiều người lẫn với tiếng khóc của một người phụ nữ. Cậu nằm mới hớt hải chạy ra xem. Thấy bà Lan, tức là mẹ của chị Kiều, cùng với mấy người dân trong xóm, ai cũng áo quần sọc sạch, tay cầm đèn pin, chia nhau lùng sụp mọi ngõ ngách trong lạc. Bà Lan được kè bởi hai người đàn ông, vừa đi vừa gọi lớn. Kiều ơi, Kiều, con nàng ở đâu vậy Kiều? Kiều. Cậu Năm thấy vậy liền chạy ra hỏi Có chuyện gì vậy chị Lan Bà Lan mếu máu khóc Ôi cậu Năm ơi Con kiệu nhà tôi Nó mất tích rồi Tôi và các cậu đó Đi tìm chịu vợ Cấp hết các đường ngó mà không thấy Khổ quá cậu ơi Trời ơi Mất tích lúc nào Mà sao chị chắc là nó mất tích Giờ nó đi chơi đâu đó thì sao Ôi trời ơi cậu ơi Nó mất tích từ hồi chiều rồi Hồi chiều Nó đang ở nhà với tôi Lúc tôi dọn cơm ra Chuẩn bị gọi nó ăn Thì không thấy nó đâu nữa Nếu mà nó đi chơi Thì vợ tử khắc nó đã về Hay là thông báo với tôi một tiếng rồi Đằng này Đằng này <cười> Bà Lan chưa nói dứt câu Thì Hòa lên khóc Cậu năm cũng trở nên trối trí, không biết phải tính sao. Cậu cố trấn an bà Lan. Thôi, chị và mọi người chia nhau đi tìm tiếp đi. Để tôi vô nhà thay độ rồi cũng đi tìm phụ luôn. Cổ quá trời quá đất. Trời mưa thế này rồi nó còn đi đâu được cơ chứ. Nói rồi cậu năm chạy đùng vô nhà khoát dội chiếc áo mưa. Mọi năm thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì vậy ông? Còn Kiều nó mất tích rồi. Giờ tôi phải phụ mọi người đi tìm nó. Nếu đến khuya mà vẫn chưa thấy tụi dậy, thì bà cứ đóng cửa ngủ trước đi. Nói rồi cậu nằm cầm đèn pin chạy ao ra đường cùng mọi người tìm kiếm. Đi một chặng khắp làm trên sớm dưới mà không thấy Kiều đâu. Giờ cậu đứng sận lại vì nhớ ra một chuyện quan trọng chị Kiều trước chợ chỉ quanh quẩn trong nhà và bán buôn ngoài chợ ngoài hai chỗ đó trà thì những địa điểm khác trong làng chỉ ít khi lui tới bỗng cậu nằm nhớ đến cái khu giường nơi mà thầy Thạnh và chị Kiều hay hẹn hò có lẽ không có ai nghĩ đến địa điểm này vì nó nằm sau giường nhà cậu nghĩ vậy cậu tách khỏi dòng người quyết định một mình trở ra đó để tìm kiếm Bằng qua khu vườn nhà mình là đến khu vườn của ông Lý, cậu Năm vừa soi đèn vừa gọi lớn. Kêu ơi, còn có đó không? Kiều ơi, Kiều! Mặc cho cậu Năm đã gọi khàn cả giọng, nhưng ngoài tiếng ít nhái trà thì không thấy ai đáp lời cả. Khi cậu đi ngăn cái ao trong vườn, nước lúc này đã ngập tràn lên khỏi mặt ao. Cậu Năm cầm đèn trọi một dòng xuống nước Thì thấy giữa ao có một thứ gì đó đang nhô lên Cậu căng mắt nhìn kỹ Thì mới tá quả thì phát hiện một thân xác đang nổi lệnh bền trên mặt nước Cậu nằm hốt quảng chạy vào nhà gọi lớn Bà con ơi, bà con Có người chết đuối nè, mau ra đây đi Thằng tí tức con của cậu Năm Cùng mẹ nó và những người gần đó nghe thấy tiếng gọi thất thần của cậu thì ùa nhau kéo cả ra giường. Đến nơi ai cũng tỏ ra bàn hoàng vì thấy cái xác chết dưới ao đang mặc trên người chiếc áo bà ba trắng quen thuộc. Cậu đâm cùng bác Ba Minh lấy cây sào kéo cái xác chết vào bờ. Cái xác nằm ướp mặt xuống nước và mái tóc xõa ra đen gồm như một đám lục bình chổi ngược. Tuy chưa nhìn thấy mặt nhưng mọi người đều đoán được đó là ai. Ai cũng ngại ngần khi lật mặt cái xác chết lại. Không biết vì sợ hay gì không dám chấp nhận một sự thật đau lòng. Lúc này bà Lan và mấy người em trong nhà vẫn đang tìm kiếm vô vọng ở cuối xóm. Đột nhiên thằng Tý từ đầu hớt hải chạy lại báo tin. Dì Lan, bao về nhà đi. Chị Kiều... Thằng Tý cứ mãi ấp úng. Bà Lan sợ Kiều bị tai nạn gì đó. Cho nên bà nhào tới, nắm sầm lấy tay của nó và hỏi Kiều, Kiều sao rồi con? nó về già rồi hả con? Thằng Tý miếm chặt môi, tỏ vẻ đau thương tột độ thì phải nói ra một sự thật đau lòng Không, dì Lan, chị Kiều, chị Kiều chết rồi Cái gì? Kiều, chết rồi Bà làng hai mắt trợn ngược rồi xỉu luôn ra đường. Mấy cậu em trong nhà liền lao tới ôm bà lại. Ngày hôm sau tiếng kèn cùng tiếng trống giang lên, khuấy động một góc làng khiến ai cũng đau buồn đảo trục. Tang lễ của chị Kiều diễn ra trong sự bỡ ngỡ đến cùng cực của những người dân trong làng. Mới ngày trước thôi, mọi người vẫn còn đinh đinh ngóng chờ một đám cưới đẹp như trong cổ tích. Thấy mà hôm nay rạp đỏ cờ trắng treo trũ trụi, cùng những giai điệu đạo thương đảo lòng. Tiếng khóc, tiếng rền của bà Lan dừ các từng đoạn trột của những người có mặt ở trong đám. Ôi trời ơi, Kiều ơi, bà con bỏ mẹ mà đi rồi, vợ con cũng bỏ mẹ mà đi nữa sao con. Mẹ biết sống làm sao đi con ơi. Ôi kiều ơi, sao con dài dột thế con ơi? Một người đến dự đám tang nghe vậy liền quay qua kẻ hỏi người bên cạnh. Ủa, bà Lan bà nói con kiều dài dột là sao? Không lẽ con kiều nó tự tử hả? Người kia mới đáp. Ừ, nghe đầu đem qua công an cũng có mặt ở đó. Họ có đi xem một dòng khu vườn nhưng mà không thấy có dấu vết gì cả nghi. Cho nên họ nghi ngờ con kiều trượt chân ngã xuống ao. Hoặc đã có ý định tự tử từ trước đó. Tự tử sao? Đang yên, đang lành lại đi tự tử. Bà làng thoáng nghe thấy những lời đó. Bà vừa khóc vừa kể Mấy hôm trước tôi thấy nó cũng vẻ buồn. Tôi mới lại hỏi thăm. Ban đầu nó định giấu, nhưng mà tôi gặn hỏi mãi thì nó cũng chịu nói. Nó nói nó có thầy ba tháng nay rồi, mà bên phía cậu Thành cứ hẹn lận hẹn lửa không có chịu cưới. Nó sợ sau này bụng lớn mà chưa có chồng, hàng xóm sẽ chê cười cả họ nhà tôi. Tôi cố quyền nói chuyện không có sao hết. Nếu không có chồng thì để mẹ nuôi cho. Thấy nó lúc đó cũng không còn buồn gì Nhưng mà ông ngờ Hôm nay Hôm nay nó lại chọn cái cách này Trời ơi Bà Lan nói xong Thì lại hòa lên khóc Mấy bà trong xóm phải ngồi lại trấn an Thằng Tý buộc miệng nói Nếu chỉ có vậy Thì làm gì đến nỗi phải tự tử Bác bà mình đang hút thuốc Nghe thằng Tý nói Tý cũng nành ngừng lại. Nhã có và đáp. Tại mày còn nhỏ nên chưa biết. Ông bà mình vẫn còn nặng chuyện lễ giáo. Còn gái chưa chồng vẫn phải giữ vẹn trinh tiết. Dù cho hai đứa nó có thần mặt đến cỡ nào. Giả dụ như hồi ông ngoại mày còn sống. Mấy dì của bày chưa cưới mà dám lén phén ở ngoài. Là ông đập cho một trận nhừ tử rồi tống cổ ra khỏi nhà luôn đó. Cô Sáu cũng tiếp lời tôi thiệt là tôi Chắc nó sợ hàng xóm dị nghị về cái thai trong bụng Cho nên mới tự tử để giữ mặt mũi cho mẹ nó đây mà Ủa Vậy còn anh Thành thì sao hả dị Sao giờ này không thấy anh ấy đến giếng chị Kiều vậy gì Thằng tí lại hỏi Bà Lan rơm rớm nước mắt nói Nào thấy mặt mũi của cậu ta đâu Tôi còn chưa đổ tại cậu ấy mà còn tôi thành tra tới này. Mà cậu ấy đã trốn đi đâu biệt tích rồi chứ. <cười> Lúc yêu thì nói toàn lời đường mật Chết rồi thì trắng thèm nhìn mặt nhau lần cuối. Người gì đâu mà vô tình vô nghĩa. Một bà hàng xóm khác than giảng. Tối hôm đó cậu nằm ra về, mà lòng dạ vô cùng bồn trồng cậu cứ đi ra đi dò không tài nào ngồi yên được nhà cậu và nhà của chị kiều nằm đối diện hai bên sông cứ mỗi lần cậu nằm bước ra cửa là lại thấy gì ảnh mặc áo trắng tóc xõa dài của chị kiều đặt trong tang lễ đập vào mắt cậu lại thoáng thấy trùng mình nhớ lại lúc vớt xác chị kiều lên cậu kể lúc lật ngửa cái xác nó dậy tôi thấy hai mắt của nó vẫn còn mở trừng trừng bà Khổ, có lẽ nó chết mà không có được nhắm mắt đó. Mợ nằm rốt cho chồng chén trà, tha thiết nói. Ông không có gì phải lo lắng đâu. Ông là người phát hiện và dớt xác nó lên mà. Sau này nó có thiền thì nó phù hộ lại cho ông thôi. Không phải tôi sợ cái gì, mà tôi chỉ thấy tội cho nó thôi bà ơi. Thì tôi biết, Tôi thì tôi, nhưng cũng có thay đổi được gì nữa đâu ông ơi. Chỉ mong cho nó được về với bà của nó ở thế giới bên kia thôi. Cậu nằm hấp một gồm trà. Trà tuy nóng nhưng giai điệu thầy lường của đám thang bên kia xong, làm cho lòng cậu cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Sáng hôm sau, cậu nằm đang ở ngoài giường tỉa xoài, Thì thầy Thành từ đâu chạy tới. đều bộ thấp thà thấp thỏm nói. Cậu Năm, cậu Năm giúp con với. Ơ kìa thằng Thành. Mày làm cái gì mà lén la lăn lút vậy? Con đang đi tìm cậu đây. Cậu Năm giúp con chuyện này được không cậu? Cậu Năm dè dặt nhìn mặt Thành một hồi rồi hỏi. Có chuyện gì mà mày đến đến đây nhờ tao giúp? Cậu cũng biết rồi đó. Từ lúc Kiều mất á. Mọi người đều nghĩ rằng con là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Kiều. Nhưng con nào có muốn như vậy đâu chứ. Ai cũng biết con mới chuyển về đây. Tiền ăn, tiền ở phải tự lo đủ thứ hết. Đã vậy mỗi tháng còn phải gửi về cho gia đình chút đỉnh. Mà lương giáo viên thì lại chẳng thấm vào đâu. Con chưa đủ tiền cưới vợ cho nên Bảo Kiều mới gán đợi thêm một thời gian nữa. Nào ngờ, nào ngờ... Nghe thành kể lễ mà khóe mắt trực trào. Cậu nằm cũng thấy tội nghiệp. Thôi, tao hiểu rồi. Chuyện đã lỡ rồi đâu có ai muốn như vậy. Mày định nhờ tao giúp chuyện gì thì nói đi. Giờ con đi đâu cũng bị ghét bỏ hết. Bên dòng họ nhà Kiều còn nhìn con như kẻ thù. Con muốn đến nhà thấp cho cô ấy một cây nhang cũng là một việc khó khăn. Cho nên con định chịu đây, mua chút quà bánh... Rồi nhờ cậu Năm qua đó giếng thầy cho con được không cậu Nói hộ với dì Lan giúp con Là con rất là đau xót Và cảm thấy ân hận Khi nào mẫu của Kiệu xây xong Con sẽ tự mình qua đó Và dập đầu xin lỗi Cậu Năm thở dài nói Làm sao mà được Lòng của mày sao tao lại đi giếng thầy được chứ Giúp con đi mà cậu Năm Giờ con qua đó chẳng những dì Lan Không cho con bước vào nhà Mà người thân của kiểu không biết chừng còn nói giận đánh chết con nữa đó Con sợ quá cậu Năm ơi Cậu phải giúp con mới được cậu ơi Thấy thầy Thành nài nỉ mà trơm trớm nước mắt Cậu Năm thấy vậy cũng động lòng Cậu âm ừ một hồi rồi gật đầu nói Thôi được rồi Mày cứ về nhà đi Để chiều nay tao đi qua đó một chuyến nữa Tró khổ thật chứ Thầy Thành mừng rỡ cảm ơn cậu Năm trối rích Rồi vội vã chạy về nhà Để chuẩn bị quà bánh gửi cho cậu Năm sang nhà Kiều Cậu Năm nhìn theo mà lắc đầu tiếc nuối Đồi trai tại gái sắc ngày nào Giờ đã thành ra một người đang sống trong lo sợ Còn một người thì dĩ diễn chùi mình dưới đồng đất Cứ ngỡ sau đám tang của chị Kiều Thì mọi chuyện dần chơi vào quên lãng dừng một tuần sau khi chị Kiều mất, trong làng đột nhiên xảy ra nhiều vụ việc lạ thường. Đầu tiên là gà trong làng thường xuyên bị mất tích. Tùy trước đó thi thoảng vẫn có nhiều vụ trộm gà xảy ra, nhưng lần này hầu như ngày nào cũng có nhà bị mất gà. Một chuyện lạ nữa là người ta thường nghe thấy trong giường ông Lý, hàng đêm phát ra những tiếng động lạ. Có người đi soi ếch ban đêm kể lại rằng Đã từng nghe thấy tiếng khóc của một cô gái Giang dọng đầu đó ở giữa ao Ông sợ đến nỗi bỏ chạy thục mạng Mà quăng luôn cả cái bào ếch Sau dạy lời đồn đại như vậy Cả làng thừa thủy dần chìm vào quan mang lo sợ Nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn khép cửa trước 9 giờ tối Ai cũng hạn chế ra đường lúc nửa đêm Tối hôm nọ, trời lại bắt đầu mưa lất phất. Thằng Tý cùng với thằng Đạt ngồi nói chuyện trên ghế đá trước nhà. Thằng Đạt thì nhỏ hơn thằng Tý 2 tuổi. Nó tòe tuét mồm nói. Đêm nay có trận bóng ngoài hàng anh hay lắm nè anh Tý. Trời mưa kiểu này bà có nồi cháu cốc ăn xem đá banh là con gì bằng nữa anh. Thằng Tý chật lưỡi. Có gì có đâu. cốc nhái kêu ra ngoài giường kìa. Tao với mày chịu khó làm một chuyến ra đó là có nồi cháo ăn ngay. Cái gì? Ra vườn lúc này á? Thằng Đạt trố mất. Sợ gì chứ? Mày đi không? Thằng Đạt cố giữ miệng không nói ra cái từ đó. Nhưng thằng Tý nói luôn. Trời ơi, người ta chỉ đồn đại thế thôi. chứ vườn nhà tao không lẽ tao không biết. Hơn nữa dù có ma thiệt thì sao? Chính tao và ba của tao là người đầu tiên phát hiện ra xác của chị Kiều và dứt chị ấy lên. Không lẽ chị ấy hiện về dõi tao hay sao? Nhưng mà còn em thì sao anh? Thằng Đạt ấp ứng. Lo cái gì? Mày đi bên cạnh tao là được rồi. Có bao giờ tao bỏ mày đâu chứ? Thấy thằng Đạt còn ngập ngừng. Thằng Tý nắm tay kéo nó đi luôn. Hai thằng vô nhà chuẩn bị bao và đèn pin. Thằng Tý còn môi ra hai cây chĩa và ném cho thằng Đạt một cây. Thằng Tý nói, Nè, mày cầm cái này trong tay, ma nào mà dám lại gần. Rồi hai thằng kéo nhau ra ngoài giường. Sau cơn mưa đường giường trở nên ướt sủng lầy lội. Nước mưa động trên lá, thỉnh thoảng dỉu giọt xuống đầu của hai thằng. Thằng Tý cầm đèn soi vào từng gốc cây. Cặp bờ mương và những cái hang mà chuột thường làm ổn đây mãi hơn nửa tiếng mà chỉ bắt được có ba con cốc nhỏ bằng ngón chân cái, không đủ cho một nồi cháo. Thằng Tý mới trầu trĩ nói, làm như có ai vừa bắt hết này sao? Mà hôm nay không thấy con nào ra hồn hết trời trời. Thằng đạt nãy giờ thập thò ở đằng sau, nó vừa đập mũi đậu trên chân, vừa nói, vậy giờ sao anh Tý? Thằng Tý nhìn hướng ra ngoài đồng. Mỉm mồi nói Hay là ra giường ông Lý bắt đi Ngoài đó có cái ao Chắc là nhiều ếch hơn trong này đó Cái gì? Ra giường ông Lý á? Thằng Đạt há mờm tỏ dễ sợ hãi Ừ Tao nghe tiếng ếch nhái kêu trầm bên ngoài đó kìa Thôi Em không dám ra đó đâu Có tao ở đây rồi Mày sợ cái gì chứ Mặc dù ngày thường á, thằng Đạt luôn được thằng Tý bảo vệ trước mấy thằng nhóc trong xóm Nhưng mà khi đứng trước giường của ông Lý Thì lời trấn an của thằng Tý không thể làm cho thằng Đạt cảm thấy hết sợ được Nó vẫn nắm chặt cây chĩa trong tay mà không hề nhích tới một bước Vậy mày có muốn tối nay vừa xem đá banh vừa ăn cháo cốc không? Nếu không muốn á, thì đi vô nhà để tao một mình ra đó Không biết gì luyến tiếc cái nồi cháu cốc hay là gì lo cho an nguy của thằng Tý. Bà thằng Đạt ngập ngừng thay đổi ý định. Thôi, em đi. Nhưng mà phải đi cạnh nhau đó nghe. Thằng tí chật lưỡi. Biết trời, dân nhà vườn cái gì mà nhắc như thỏ đế vậy mày? Rồi hai thằng dẫn nhau tiến ra vườn của ông Lý. Mới lúc nãy thôi, thằng Tý vẫn còn mạnh miệng dữ lắm, nhưng khi vừa đặt chân vào địa phận giường ông Lý đó bắt đầu trục trè lại. Bước chân của nó bây giờ thật là nhẹ nhàng và chậm rãi, như sợ để ai nghe thấy. Kiến cho thằng đạt đi đằng sau cũng thấy e dè theo. Đúng như lời thằng Tý nói, giường ông Lý quả thật là nhiều cốc trái. Chỉ vừa qua mấy cốc xoài cũng đã bắt được thêm bốn con nổi vùi ập đến Khiến cho hai thằng cũng phần nào Dơi đi nỗi sợ Khi đi qua cái ao trong trường Thằng Đạt cố tình đi nhanh hơn Đẩy màu màu vượt qua cái khu vực Mà nhiều người đồn đoán Là có ma thường xuất hiện Nhưng trong thoáng chốc Nó ngửi thấy mùi gì đó Đó điếu áo thằng Tý Chờ hỏi Anh Tý Anh có nghe mùi gì không Thằng Tý cũng bắt đầu kịch kịch mỗi gửi, Ừ, hình như tao gửi thấy mùi nhan. Lát sau, thằng Đạt lại trội đèn thấy gì đó. Nó lại khều khều thật Tý nói. Anh Tý, nhìn kìa. Hình như có một con gà chết ở mấy ao. Nhưng mà thằng Tý đã đi qua khỏi cái ao. Nó mãi mê đuổi theo một con cóc. Mà không để tầm lắm đến những lời của thằng Đạt. Mày có nhìn lầm không? Dường ông Lý trước chợ đâu có ai nuôi gà. Em nói thật mà. Có con gà chết gần mấy ao đó anh Hình như... Hình như có nhang cắm ở đó nữa kìa. Bộ có ai đem con gà lại đây cúng hay sao anh tí ơi? Mày điên hả? Làm gì có ai cúng gà sống? Em nói thật đó. Không tin thắc nữa anh quay lại đó xem. Thằng Tý vẫn thản nhiên chứ không có gì. Vì đó biết thằng Đạt đang sợ, nên gặp gì cũng suy diễn lung tung. Khi hai thằng tiến ra sát bìa giường của ông Lý, thì cũng là lúc cái bao của thằng Tý đã đựng đầy cốc nhái. Nó dờ cái bao lên cao và nói. Nhiều đầy đủ nồi cháo rồi, vậy thôi mày. Thằng Đạt nãy giờ chỉ chờ có thế, nó mận rỡ gật đầu lê lẹ dừng trong một thoáng yên ắng chợt giữa ao phát ra một tiếng động lạ hai thằng đến người nhìn nhau thằng đạt ú ớ nói anh tí hình như em vừa nghe thấy cái tiếng gì á thằng tí cũng trùng lẫy bảy ờ tao cũng nghe thấy hình như có ai đang lội bên ngoài ao hay sao anh tí ơi ừ Họ ông lẽ đó là Hai thằng đứng sát vào nhau Cây chĩa trong tay của thằng Đạt trung lên bận bật Giờ sao anh Tý Thôi Ta tao đếm đến ba Thì hai đứa mình cùng chạy vào nhà nghe Thằng Đạt nhăn nhó Nhưng lỡ em có té Thì anh phải quay lại kéo em theo đó nghe Ừ mày Mày nắm tay tao đi cho chắc Rồi bắt đầu thằng Tý đếm đến ba, hai thằng ào ào chạy ra khỏi khu giường của ông Lý. Khi chạy qua cái ao, thằng Tý tranh thủ rọi đèn soi một cái thì rõ ràng là không thấy ai cả. Chỉ thấy dài gợn sóng còn sót lại trên mặt nước. Trong khi thằng Đạt thì thấy điều kinh khủng hơn. Con gà cúng mà lúc nãy nó thấy đã hoàn toàn biến đi đâu mất, không còn sót lại một cọng lông nào hai thằng cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì vừa xảy ra nhưng không thằng nào muốn mở miệng mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy hết sức vào nhà khi chạy đến giường của cậu năm thấy ánh đèn trong nhà phát ra thì hai thằng mới bắt đầu thấy nhẹ nhõm hai đứa chạy ao vô nhà thở hổn hển thằng đạt mới nói à, anh tí ơi anh anh có thấy gì không anh tí ờ có có thấy Gầy quá mày ơi. Thôi, tối tối này em không dám thức xem đá banh nữa đâu. Mấy ăn cốc này nè, anh cứ để mà ăn đi. Chắc tao cũng không dám xem luôn. Hay là cứ để số cốc nẻ nhà tao đi. Ngày mai học xong tao nấu cháo rồi kêu mày qua ăn. Thôi, sao cũng được hết á. Em về nhà trước đi, gầy quá à. Rồi thằng Đạt chạy em vội giả về nhà trong khi thằng Tý thì còn ngó ra giường nhìn lần nữa gió hiau hiau thổi một quả xoài trộn nhẹ xuống giường cũng làm cho thằng Tý cảm thấy thoát tim và dội vàng đóng cửa quay vào sau khi mất chồng và giờ lại mất con cái mảnh giường giờ thuộc quyền sở hữu của bà Lan nhưng có vẻ bà không còn tha thiết gì cả bà Lan vốn không thích đặt chân ra trộn giường Cho nên quyết định trao bán lại mảnh giường với giá rất rẻ Nhưng cũng không có ai trong làng dám ngó ngàn tới Vì ai cũng biết là dường có ma Ông Hoàng tức là ba của thằng Đạt Là người đầu tiên hỏi mua cái mảnh giường đó Ông Hoàng tính tình keo kiệt Trước giờ cũng không tin vào những chuyện ma quỷ Nhưng ông vẫn dựa vào cái cớ dường bà làng có ma Để ép bà giảm giá thêm Hết cách, bà Lan đành cắn trăng bán lại khu giường với giá trẻ mặt. Thế là khu giường thuộc về ông Hoàng. Chiều hôm đó sau khi đi học về, thằng Đạt nghe mẹ nó nói khu giường nhà bà Lan đã được bà nó mua lại. Nó quảng sợ đói. Bà, con đã nói khu giường đó có ma rồi. Ba còn mua lại để làm gì? Ma với chả quỷ, toàn đồn đại tộc lao tào đã sống đến từng tuổi này mà thấy con ma nào đâu. Nhưng mà chính mắt con nhìn thấy mà. Mày từ nhỏ tính tình đã nhúc nhắc. Gặp cái chuyện gì cũng suy diễn lung tung. tào rành mày quá rồi con ơi. Thấy mọi lời khuyên của mình đều bị ông Hoàng bỏ ngoài tay. Thằng Đạt không nói gì được nữa. Nhưng nó cũng thừa hiểu. Với cái tính cố chấp của bà nó. Thầy sớm muộn gì gia đình của nó cũng xảy ra chuyện chẳng lành mà thôi Ông Hoàng sau khi có được cái mảnh giường thì liền bắt tay vào việc cải tạo lại Từ ngày chị Kiều mất thì mảnh giường hoàn toàn bỏ công Cỏ mọc âm um tầm Và mấy cây xoài đều trũ lá hết Ông Hoàng cắt hết cỏ dại Tỉa bớt nhánh xoài Khiến cho khu giường trông có vẻ trống trải hơn Xong việc ông dứt hết sát cỏ dại Và nhánh xoài chết xuống ao Khiến mặt ao trở nên Vô cùng bừa bộn và xấu xí Mọi chuyện trôi qua êm đềm cho đến một ngày Ông Hoàng đem máy ra giường để tưới xoài Hôm đó không hiểu gì cái lý do gì Mà máy của ông liên tục gặp trục trặc Ông sửa hết chỗ này Thì lại hỏng chỗ khác Phải mất đến chập tối Ông mới tưới hết được bánh giường lúc tháo máy chuẩn bị đi về, ông hoàng chợt ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khắp khu giường, tưởng là xác chuột chết, ông đi một vòng quanh giường để dò tìm, chợt thấy dưới mặt ao có những làn sóng đột nhiên gần lên dập dần. ông hoàng tò mò tiến lại xem thử, trong làn nước đục không ngừng lay động kia, ông thấy một hình thụ đang đứng ở giữa ao quay lưng về phía của mình. Nó mặc chiếc áo trắng dính đầy bùn đất và nước ngập ngang giữa ngực. Mái tóc đèn đũa dài hơn một mét phủ dòng quanh người và xỏa lên bệnh trên mặt ao. Ông Hoàng biết mình đã gặp chuyện không hay. Không đợi đó quay mặt lại, ông chạy ào ra khỏi giường bỏ lại luôn tất cả máy móc. Đúng lúc đó cậu nằm đang làm bên giường của mình, thấy ông Hoàng đang hốt khoảng bỏ chạy. Cậu nằm liền chặn ông lại để hỏi. Có chuyện gì mà ông kinh hãi vậy ông? Mà, có mà, bọn ông không thấy sao? Nói xong, ông Hoàng cắm đầu chạy thẳng luôn về nhà, mà không quay đầu nhìn lại. Cậu nằm không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cậu quay đầu nhìn về phía giường của ông Hoàng. Cậu chẳng thấy gì ngoài một khu giường yên lặng vắng vẻ cả. Sau bữa đó, ông Hoàng không dám bước chân ra giường thêm một lần nào nữa. Mẹ thằng Đạt kể lại rằng, ông Hoàng mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, lại còn hay lắm nhẩm linh tinh, bảo rằng có thứ gì đó đang đứng trước cửa trình trập mình vào mỗi đêm. Cậu Năm cũng khổ tâm dữ lắm. Đêm đó cậu buồn trầu bàn với mợ Năm rằng, Người ta cứ đồn đất của ông Hoàng có ma, Chẳng mấy chốc thì đất mình cũng bị dạ lây đó. Ủa, dạ lây là sao hả ông? Chẳng phải bà muốn bán bớt đất để cất nhà riêng cho thằng Tý cư vợ sao? Mà đất mình sát dựng ông Hoàng. Người ta nghe vụ đất ông Hoàng có ma, lại chẳng ép giá đất mình xuống ngày sau. Thì chịu thôi ông ơi, chứ biết làm sao giờ? Tôi tính như vậy, hôm nào bà tránh, bà mua cho tôi cái gì đem ra đó cũng sẵn dịp tôi thăm dò xem mọi chuyện có như người ta đồn đai không. Trời ơi, ông ông sợ sao mà còn tính ra ngoài đó nữa? Cái bà này, vườn nhà mình mà mình còn sợ thì muốn bán lại cho ai? giá lại tôi từng giúp con Kiều, tôi không có tin là nó hiện về dò tôi đâu. Biết là cậu nằm một khi đã quyết là phải làm cho bằng được. Mợ nằm cũng thôi không khuyên ngăn nữa. Tối hôm sau khi đang đứng ngoài sân hút thuốc, cậu nằm thoáng nhìn thấy một bóng đèn vừa chạy dục vào giường của mình. Tưởng là ăn trộm, cậu dứt phần điếu thuốc, rồi vô nhà lấy cái đèn pin và cây gậy, hỏng ra giường bắt trộm. Nhưng khi nghĩ lại, cậu nhét cái đèn pin vào túi quần, vì sợ tên trộm nhìn thấy ánh đèn sẽ biết cậu đang theo dõi hắn. Có lẽ cái bóng đi đằng trước cũng có cùng suy nghĩ như cậu Năm. Nó mò mẫm đi trong bóng tối mà cũng không thèm bật đèn lên. Dưới ánh trăng mờ tỏ, cậu Năm cầm chắc gậy trong tay và chậm chậm đi theo cái bóng đến sát giường của ông Hoàng. Dạo gần đây, ông Hoàng không đặt chân ra giường Cho nên trộm ghé thăm giường ông ấy cũng là điều hiển nhiên. Cậu nằm do dự không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không. Nhưng rồi lo sợ trộm sẽ tiếp tục lộng hành trộm sang các giường khác. Cậu quyết định một phen tiến vào. Trời bắt đầu nổi gió dìm vù. Ếch nhái lúc đó đùa nhào kêu rộn rập. Chuyện gì đang diễn ra trong bóng tối kia. Có lẽ chỉ có ếch nhái là nhìn thấy. Đầu hơn 9 giờ đêm Thằng Tý đi chơi điện tử về Thì thấy trong nhà mở đèn sáng trưng Nó mở cửa chào Thì thấy bà của nó đang nằm sắp trên giường Mặt mày đờ đẫn như kẻ vô hồn. Má nó thì ngồi bên hồng, Vừa cạo gió cho bà nó vừa khóc Trời ơi Ông đã nhìn thấy cái gì ở ngoài kia Mà trở nên như thế này hả ông Cậu nằm nhắm sầm mắt Lấy hai tay ôm đầu nói gầy quá bà ơi Từ lúc ở ngoài giường trở vào Cậu nằm cứ lập đi lặp lại câu nói đó Bà không nói bất kỳ điều gì khác Không biết vì sợ Hay vì không muốn cắt vào tâm trí vợ con Vẫn hình ảnh kinh hoàng Mà cậu không dám nói ra Cậu chỉ nhớ rằng Khi cậu đặt chân vào giường của ông Hoàng Cậu bất chợt thấy Một bóng người đang ngồi ở mé ao Cậu lấy đèn pin ra chỉ thẳng vào mặt nó định bắt trộm tại trận. Không ngờ đó lại là sai lầm nhất đời của cậu. Trong ánh đèn vàng rọi, cậu thấy một thân hình ướt ác, đang mồi trụt con gà vẫn còn sống ra ăn gấu nghiến. Một bên mặt nó trắng bệch và quay miệng thì lem lúc máu tươi. Lúc đó định quay mặt qua nhìn cậu hoảng loạn dứt cả cái đèn, Và chạy một mạch vào nhà Bây giờ nhớ lại cái cảnh đó Cậu vẫn còn ám ảnh không tài nào chập mắt được Ngày hôm sau thấy tình trạng của cậu nằm vẫn không khá hơn Trời sắp lên đến ngọn Mà cậu vẫn còn nằm trầm mền không dám bước chân ra ngoài Một bà hàng xóm kết luận rằng cậu bị ma nhập Bảo mận nằm mời thầy bùa đến chữa Chắc là anh Năm bị ma nhập rồi đó. Chị đi xuống cuối làng, tìm ông thầy Tư Long mà nhờ thầy giúp. Mấy cái vụ này thầy ấy chữa giỏi lắm. Mợ Năm bán tính bán nghi, nhưng vì thấy cậu Năm cứ nói chuyện lãm nhảm cả ngày, cho nên mợ cũng sốt ruột. Đành kêu thằng Tý xách xe đưa mợ xuống nhà thầy Tư Long một chuyến. Đối với thằng Tí thì thầy Tư Long không xa lạ gì mấy Lúc trước thầy làm nghề đóng trăng Sau mới chuyển qua nghề bóc thuốc Người ta đồn rằng thầy có cách chữa trăng rất là độc đáo Hãy ai bị đào nhất trăng Thì cứ đến tìm thầy Chỉ cần há miệng ra cho thầy xem cái trăng nhất Sau đó thầy lấy lá bùa Viết vài chữ ngoạch ngoạc vào Miệng lắm nhẩm vài câu chú Rồi lấy đình đóng lá bùa vào một tấm thớt. Sau ba ngày, người bệnh kiên cử đồ ngọt thì bệnh nhất trăng sẽ không còn. Thằng Tý cũng từng chữa qua cách này. Tùy mới đầu nó không có tin, nhưng chữa xong thấy cũng không hiệu. Thậm chí sau vài năm, bà chiếc trăng sầu không hề nhất lại. Thầy Tư Long không nhận tiền công từ người bệnh, bà chỉ nhận một gói thuốc lá để thầy cúng cho bề trên. Sau này bị chính quyền dầm ngó vì cách trị bệnh không có giống người, thầy mới bỏ nghề đóng trăng, chuyển sang bóc thuốc nam. Nhưng tỉnh thoảng vẫn đi giải vòng cho một số người trong xóm. Đầu chập chiều, thằng Tý chở mượn nằm đến nhà thầy Tư Long. Đó là một căn nhà lá đơn sơ có hàng cau một phía trước. Bước vào thì thầy đang ngồi bóc thuốc cho một ông khách. Bên cạnh còn có một bà khách khác đang ngồi chờ. Thấy mợ nằm mặt mày có vẻ căng thẳng, thầy từ lòng mới hỏi. Bà bị bệnh vậy mà đến đây bốc thuốc? Thưa thầy, không phải con bị bệnh, mà là chồng con. Ông bị... Thấy mợ nằm cứ mãi ấp úng Thầy từ hiểu ý, dội bốc nhanh cho ông cách kia ra về. Xong thầy kéo ghế lại mới nói. Rồi Ở đây còn người quen thôi đó Có gì mà cứ nói đi Thưa thầy Chồng con Chồng con ổng bị ma nhập Nhập hồi nào sao Mà xong mơ chắc là bị ma nhập Hồi tối thầy Chồng con ổng đi ra sau giường Trở dạo thì thần sắc thay đổi Nói năng lãm nhãm Gặp cái gì cũng sợ hết thầy ơi Giường nhà mơ có cái gì mà kiến chú ấy bị gì vậy? kể đầu đuôi tôi nghe xem. Mở năm quay qua nhìn thằng tí, nó hiểu ý thầy mẹ nó kể lại toàn bộ mọi chuyện, những câu chuyện kỳ lạ từ sau cái chết của chị Kiều, những âm thanh trùng trận sau dược ông Lý, còn cả chuyện thằng đạt thấy có người cúng gà sống nữa. Thầy Tư lòng nghe xong, thầy nghiêm giọng hỏi. Vậy là mợ và cháu đây nghi rằng Cô Kiều sau khi chết Trở thành dông hồn về quấy rối dân làng à Chuyện này thì chúng tôi cũng không dám chính miệng mình nói ra Nhưng trong lòng ai cũng nghĩ như vậy hết á dần có điều này tôi thấy không hiểu Thầy Tư ngập ngừng Là điều gì ạ Thằng tí hỏi Lúc nãy con báo cô Kiều chết lúc nào. Độ chiều á, theo lời của dì Lan á, thì cả buổi chiều chị Kiều đều ở nhà. Nhưng mà khi dì Lan dọn cơm chiều ra định gọi chị ấy ăn, thì không thấy đâu nữa. Đó, là là là ở chỗ đó. Những người có ý định tự tử thường sẽ muốn ăn một bữa cuối cùng trước khi lìa đời. Đặc biệt là bữa cơm do chính tay mẹ mình nấu. Vậy mà cô Kiều lại chọn đúng giờ cơm lại đi tự tử, tử Chuyện này có vô lý quá không? Tôi nói cho mọi người biết Không có cái khổ nào khổ hơn Việc sau khi chết đi lại trở thành mà đói hết Vậy ý thầy là Vậy ý của thầy là Cô Kiều không phải chết vì tử tử Cái đó tôi còn chưa chắc Nhưng lúc nãy Cháu đầy kể là có người cúng gà sống Cho cô Kiều đúng không Đúng thầy ạ Chính mắt thằng em trong làng của con Nhìn thấy có người cúng Một con gà còn nguyên lông Thầy từ chặt lưỡi Rồi thở dài một hơi Có gì không ổn hả thầy Cúng gà là chuyện thường trời Nhưng ai lại đi cúng gà sống Người chết kỹ nhất là báo tành của động vật Cúng đồ sống cho người chết Khác nào bảo họ ăn thứ mà họ không được phép ăn Chắc có người không muốn cho con kiều này siêu thoát Cho nên mới làm vậy Người này quá thật lòng già độc ác đó Trời ơi Vậy ý của thầy là có người giết con kiều một lần rồi Giờ lại muốn trong hồn của nó không được đầu thai sao thầy? Việc này thì tôi chưa thể dội và kết luận được. Mà có biết trong làng mình có ai có thù quán gì sâu nặng với cô Kiều không? Chuyện này thì tôi không có biết. Nhưng mà con Kiều trước giờ hiền lành đầm thắm. Chắc là không có thù hận với ai đâu thầy. Vậy còn người tự chối cưới cô Kiều thì sao? Sau khi cụ Kiều mất, anh ấy có gì khác thượng không? Thầy muốn nói cậu Thành sao? Không thể nào. Sau khi con Kiều mất, á, cậu ấy suốt ngày buồn trầu, đau khổ. Ngày nào cũng đến trường dạy học rồi về nhà lủi thổi một mình không nói không rằng, Tội lắm thầy ơi. Bà Cách ngồi chờ bốc thuốc nãy giờ cũng chăm chú lắng nghe câu chuyện. Giờ mới bắt đầu lên tiếng. Tội vì cái thứ ấy Cái thằng đó cũng không phải dạng tốt lành gì đâu Ơ kìa Sao chị lại nói như vậy Mở năm quay sang hỏi Tại mấy người không biết thôi Thằng Thành nó có vợ trên tỉnh rồi Hôm trước tôi có dịp lên tỉnh khám bệnh Vô tình nhìn thấy nó chở theo vợ con đi chơi trong công viên nữa mà Cái gì Chị nói thiệt ơi Chính mắt tôi nhìn thấy mà còn hỏng thiệt. Mà tôi nghĩ có lẽ là gì vậy mà nó mới không chịu cưới con Kiều đó mợ ơi. Trời ơi! Nếu đúng là vậy thì tội cho con Kiều quá. Không lẽ nó bị cậu thành lừa bấy lâu nay sao? Có khi nào con Kiều cũng phát hiện nó có vợ rồi. Cho nên nó mới giết con Kiều luôn không? Bà khách sẵn miệng nói. <cười> thầy Tư hò lên một tiếng Khiến bà khách dội đưa tay che miệng Thầy Tư điềm tĩnh nói Tạm thời chưa có bằng chứng Chúng ta không nên đổ tội cho người khác Kéo vô quan cho người ta thì tội đó Rồi thầy quay qua nhìn mợ năm Chồng của mợ chắc gì quán sợ quá độ cho nên tinh thần trở nên rối loạn thôi. Tôi bốc cho mợ thang thuốc đem về cho cậu ấy uống. Nếu vẫn chưa khỏi thì mợ nên dẫn cậu ấy đi bệnh viện đi. Mợ nằm cầm lấy thang thuốc và cảm ơn thầy tư trối trích. Thầy đưa mắt ra hiệu cho hai mẹ con ra về. Vì ở ngoài còn mấy vị khách đang chờ thầy. Sau khi chở mợ năm về nhà, trong lòng của thằng Tý cảm thấy vô cùng khó chịu. Về những lời mà thầy Tư và bà Khách lúc nãy đã nói Nó cứ nghĩ ngợi mãi về cái chết của chị Kiều Không biết đó có phải thật sự là một vụ tự tử hay không Và không biết liệu thầy Thành có liên quan gì trong vụ này hay không Đang ngồi trước nhà suy nghĩ Thì thấy chị Linh và hàng xóm đang dắt bé Mì đi học về Bé Mì vừa đi vừa khóc nứt nở Chị Linh xoa đầu của nó và bảo Bé My, ngoan không khóc nữa mẹ thương nè Không chịu học thầy thì học cô Gán đi con Hết nờ, tuần này nữa thôi là có cô giáo mới về dạy hả Thằng Tí thấy thế thì liền ghé miệng hỏi Có gì mà bé My khóc dữ vậy chị Chị Linh ôm con vào lòng rồi kể My nó không chịu học thầy Thành Nó nói thầy Thành làm cho nó sợ Chị đã dỗ nó từ trường về đây Mà nó vẫn không chịu nín đó Vậy chị nói có cô giáo mới sắp về dạy là sao? À Nói ra thì đúng là trùng hợp Cũng may cho bé My Thầy Thành vừa được chỉ định Sẽ chuyển về trường tỉnh dạy trong tuần tới Cho nên sẽ có cô giáo khác Được về đây dạy đó Tại sao thầy Thành chuyển đi vậy chị? Lúc trước em nghe thầy ấy nói là dạy ở đây luôn mà Làm gì có Hôm trước chị có nghe cô hiệu phó nói Thầy Thành bị chuyển về đây Do thừa biên chế ở trường tỉnh thôi Nhưng chỉ tạm thời trong vài tháng Giờ cơ cấu đã ổn định rồi Cho nên thầy ấy được điều trở lại về trường tỉnh đó Chị nói thật hả chị Sao thầy ấy nói với mọi người là được chuyển về đây luôn Thì đó Lúc trước chị cũng nghe thầy ấy nói vậy Nhưng tình cờ hỏi cô Hiệu Phó Thì chị mới biết được chuyện này đó chứ Thằng tí đứng trờ trà như cái cây chết đứng Ngay cả khi chị Linh nắm lấy tay bé Mì dẫn đi Mà nó cũng không mãi mê để ý Chuyện thầy Thành trước giờ lừa cả làng Không làm đó thấy tức tối Nhưng nó nhận ra Còn có một chuyện khác đáng sợ hơn Mà nếu ngay lúc này nó không làm gì Thì e là sau này sẽ không còn cơ hội nữa Chập tối Sau khi cơm nước tắm rửa xong Thằng Tý đi qua nhà thầy Thành một chuyến Hồng tìm hiểu mọi chuyện Dù gì lúc còn sống chị Kiều cũng đối xử tốt với nó Cho nên nó nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm Để làm rõ cái chết của chị Kiều Từ sau khi chị Kiều mất Ngoài thời gian đến trường ra thầy Thành chỉ rù rú trong nhà Cửa lúc nào cũng khép kính Thấy bóng dáng của thằng Tý tập thò trước sân Thầy Thành đột nhiên có chút lo lắng Nhưng thấy thằng Tý chỉ đi có một mình Cho nên thầy liền mở cửa gọi nó vào Tý, làm gì ngoài đó vậy? Vào nhà uống nước với anh nè Ban đầu thằng Tý chỉ định nắp ở ngoài Để theo dõi hành tung của thầy Thành Nhưng không ngờ bị thầy ấy phát hiện Cho nên nó đành miễn cưỡng vào nhà theo Dẫu sao cậu Năm cũng là chỗ thân tình với thầy Thành Nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Chắc thầy ấy cũng sẽ không làm hại nó Khi thằng Tý Hiếp vào trong Thầy Thành cẩn thận đóng cửa lại Ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt Thầy rất trà mời thằng Tý Hiếp và nói Này em đến chơi hả? Dạ Em đến chơi Sẵn tiện muốn hỏi anh một số chuyện Em muốn hỏi chuyện gì Thằng tí vốn thẳng tính Không thích lòng dòng cho nên vào thẳng vấn đề luôn Có người nói chị Kiều mất đó, Nguyên nhân không phải do tự tử Anh nghĩ sao Chuyện đã qua mấy tháng Tự dưng hôm nay lại có người nhắc đến Khiến cho thầy Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt Thầy nghiêm giọng hỏi ai nói với em chuyện này? Là thầy Tư Long lặng bên nói đó. Anh có nghĩ như vậy không? Dơ vẫn. Ngay cả công an cũng kết luận là Kiều tự tử. Thầy bà nào mà dám phán như vậy? Thấy thầy Thành đột nhiên nổi cáo. Hai mí mắt thăm quần co khích lại. Thằng Tý càng nói khích thêm. Mà không chỉ riêng thầy Tư Long nói như vậy đâu. Giờ ở trong làng á, ai cũng nghĩ chị Kiều mất không phải do tự tử. Mà là bị kẻ gian sát hại đó anh. Nghe vậy thầy Thành trốn mắt làm ra vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Cả làng đều nghĩ là Kiều bị giết ư? Không thể nào. Là ai có thể giết Kiều được chứ? Thằng Tý đột nhiên bật cười. Nó nửa đùa nửa thật nói với thầy Thành. <cười> Sao em biết được? Nhưng hình như là mọi người đang nghi ngờ anh đó. Nghe đến đây thầy Thành đỏ hết cả mặt. Ơ okay, kìa tí, em nói đùa hay thật vậy? Em nói thiệt mà. Có người nói anh đã có vợ con trên tỉnh. Bị chị Kiều phát hiện cho nên anh mới giết chị ấy để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Thầy Thành ú ớ không thể nói nên lời. Thầy không ngờ rằng chuyện mình có vợ con đang bị người trong làng phát hiện. Thầy bắt đầu có cảm giác là thằng tí và người dân trong làng đang nhìn mình như một kẻ dối trá như thế thì hình tượng thầy giáo mẫu mực mà bấy lậu này thành cây dựng coi như tàn nát và điều quan trọng hơn nữa là tất cả mọi người đã bắt đầu nghi ngờ thầy là kẻ chiếc người thầy hạ giọng đáp mọi chuyện không như em nghĩ đâu thật ra thật ra là Nhìn điệu bộ lúc này của thầy Thành Thằng Tý bắt đầu tin rằng 9 trên 10 phần là thầy ấy có liên quan đến cái chết của chị Kiều Đó nghiêm trọng nói Thiệt ra là sao anh? Nếu thiệt sự anh có liên quan đến cái chết của chị Kiều á, Em nghĩ anh nên đến công an đầu thú đi Chừng đó pháp luật sẽ khoan hồng cho anh Nghe thằng Tý nói đến đây Thầy Thành bắt đầu nhận ra là nãy giờ nó chỉ đang thăm dò thầy. Thật sự thì chưa có ai có bằng chứng để kết luận thầy có liên quan đến vụ án cả. Bởi vì nếu có người thì ngồi trước mặt thầy bây giờ đã là công an rồi. Chứ đâu phải là thằng nhóc non trẹt này. Thầy Thành ẩm ừ nói. Ừ, đúng là anh đã có vợ con rồi. Nhưng anh không phải là người đã giết kiểu đâu. Chiều hôm đó anh và Kiều có đến bờ ao để nói chuyện. Kiều biết anh đã có gia đình rồi cho nên ép anh phải bỏ vợ con để cưới cô ấy. Anh không chịu cho nên hai bên xảy ra cãi giả. Trong lúc lời qua tiếng lại Kiều bất cẩn trượt chân ngã xuống ao. Anh giận quá cho nên cũng không kéo cô ấy lên. Nhưng lúc đó anh nghĩ cô ấy biết bơi và tự mình lên được. Không ngờ... không ngờ là... Thầy Thành làm ra vẻ tiếc nuối tột độ về đã không cứu chị Kiều. Nhưng đồng thời cũng phủ nhận rằng mình là kẻ đã sát hại Kiều. Thằng Tý nghe đến đây thì nóng mặt nói thẳng. Thôi đi, anh có yêu thương gì chị Kiều đâu mà làm ra vẻ hối tiếc hả? Chuyện anh lừa mọi người rằng mình được chuyển về đây vô thời hạn, mọi người đều đã biết cả rồi. Sự thật là anh chỉ tạm thời điều chuyển. Nên anh làm quen chị Kiều Để thỏa mãn nhất thời mà thôi chứ gì Khi đạo đến hạng chuyển trường về tỉnh Anh sẽ bỏ mặt chị ấy Dạch xem như chưa có gì xảy ra đúng không hả Thầy Thành quảng hốt Trời Tí Ai nói với em chuyện này Ai nói với em không quan trọng Quan trọng là nếu anh không chịu nói thật Thì tôi sẽ báo chuyện này với công an Để họ điều tra làm rõ Nghe nhắc đến công an Thầy Thành bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Thầy cố gắng lấy lại giáp điềm tĩnh, kéo ghế lại ngồi rồi nhỏ nhẹ nói với thằng Tí. Thôi được rồi, em bình tĩnh lại đi, để nói với em mọi chuyện. Thằng Tí cũng từ từ ngồi xuống ghế. Lúc này mưa ngoài cửa cũng càng lúc càng nặng hạt. Gió tạc bào ạt vào cửa sổ. Đột nhìn thầy Thành hỏi một câu ngoài lời. Trước khi em đến nhà anh, em có nói cho ai biết không? Thằng Tí vẫn dừng đáp. Em lớn rồi, muốn đi đâu là đi à? Không cần phải nói cho ai hết á. Nghe thằng Tí nói thấy thầy Thành chật mỉm cười một cách kỳ quặc. Thầy làm ra vẻ nhỏ nhẹ. Chuyện này có liên quan đến mạng người. Anh chỉ muốn hai chúng ta biết thôi. Em đóng cửa sổ lại giúp anh đi. Thằng tí không nghi ngờ gì Toàn đi đóng cửa lại Nhưng khi vừa quay lưng đi Thầy Thành đột nhiên Chọc lấy cái ấm trà trên bàn Và đập mạnh vào đầu của đó Ấm trà dở toàn thành nhiều mảnh Thằng tí ngã gục xuống đất Trà nóng và máu chảy tràn ra mặt Nhưng thầy Thành vẫn không buông thà Thầy rút dây nịch trong quần ra Và dòng ra sau siết chặt cổ thằng tí Thầy nghiến răng nói <cười> đúng Đúng là tao đã giết nó đó Ai biểu nó ngu Biết tao có vợ con rồi Còn nằn nặt đòi tao phải cưới đó nó. nó còn dọa tao Nếu mà tao không chịu cưới Thì nó sẽ lên trình tỉnh tìm vợ tao Để nói rõ mọi chuyện Đã thấy tao cho nó đi luôn Nói đến đây chợt có thứ gì đó vừa lướt qua cửa sổ Khiến cho Thành giật mình Đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm Rồi gác càng giọng đói tiếp Nhưng nó chết rồi Vẫn không để tao yên Hồn phách nó cứ lúc ẩn lúc hiện Ám ảnh tao cả ngày Đó mày cũng vừa thấy rồi đó Nên có người chỉ Tao cúng gà sống cho nó Để thụ hút lũ mà đói khác Kéo đến ăn Để chúng tranh giành mà diệt dòng hồn của nó thêm lần nữa Còn mày Mày dám đến đây để dọa tao Thì tao cho mày đi theo nó luôn Thầy Thành vừa nói vừa siết cổ thằng Tý chặt hơn Hai mắt thằng Tý trận trắng Còn lưỡi thì thè ra như sắp chết tới nơi Bỗng một tia sét đánh ầm lên soi rõ một bóng người mặc đồ trắng Tóc xỏa dài đang đứng nhìn qua cửa sổ Trong khoảnh khắc gần kề cái chết Thằng Tý thấy chị Kiều đang đứng ngoài cửa Nhìn vào đó với gương mặt trắng bệch Và đôi mắt mang tràn đầy quán hận Có lẽ trong nhà thầy Thành có đặt bùa chú Cho nên hồn ma của chị Kiều không thể bước vào Mà chị chỉ có thể hiện lên ngoài cửa Vừa muốn nhắc nhở nó không được khuất phục trước kẻ thù ác Thằng tí như được truyền thêm một chút sinh lực Nấp giới tay nhặt một mảnh giở của ấm trà rơi trên sàn Và đè vào tay thầy Thành rạch một đường sầu quắm Thầy Thành kêu lên một tiếng rồi giật tay ra Thừa lúc đó thằng Tý cắm đầu chạy ào ra khỏi cửa. Thành vẫn không buồn tha. Gã dớ lấy cây bút mũi nhọn để trên bàn, rồi trượt theo thằng Tý. Giết người! Có kẻ giết người! Thằng Tý há miệng kêu thất Thành. Nhưng ngoài trời lúc này mưa như suối nước. Dẫn tiếng kêu cứu cũng bị nhấn chìm vào cơn mưa nặng hạt. Hai kẻ chạy dưới mưa lúc này, đã bằng qua được mấy khu vườn vết thường trên tay Thành nãy giờ thấm nước mưa trở nên rác bút nhưng gã không mãi may để ý thứ quan trọng nhất với Thành lúc này là đuổi giết cho bằng được thằng Tí đều để nó chạy đi báo lại với người khác là coi như gã hết đất sống nhưng thằng Tí sức trai 16 ý chí sinh tồn còn rất là mãnh liệt nó ôm cái đầu đầy máu cấm cổ chạy mà không cần biết mình đã chạy đến đâu. Chỉ biết rằng vào lúc này, chạy là cách duy nhất để nó giữ gìn mạng sống. Một đứa trẻ khi bị ăn hiếp thường sẽ chạy về nhà. Nhưng khi đụng phải tên sát nhân, thì việc dẫn hắn về nhà mình không phải là cách khôn ngoan nhất. Ý cứ thế cấm đầu cấm cổ chạy về phía công an xã. Mưa dòng càng lúc càng dữ dội, Con đường phía trước cũng mịt mụt trong gió. Một tiếng sát gian trền ngay giữa đồng. Thành trượt chân ngã xuống giữa đống bụng lầy lội. Khi đứng lên, Thành đến người kinh sợ vì nhận ra mình đang đứng giữa giường của ông quạt. Mặc dù biết rõ bấy lâu nay, dông hồn của Kiều vẫn còn đeo bám mình. Nên dù là ở trong nhà, Thành vẫn luôn đóng chặt cửa và để đèn sáng ngay cả khi ngủ. Nhưng về mãi mề đổi theo thành tí, thành quên mất rằng gã đã tự mình rời khỏi nơi an toàn nhất để chạy đến một nơi mà gã biết rõ là không nơi đặt chân đến. Đột nhiên mưa bắt đầu nhỏ dần lại, từng giọt nhiễu lợp đập trên nền lát khô tạo nên một dây điệu khô khốc, mọi âm thanh trong khu giường Cũng trở nên bớt sao động hơn lúc nãy Chợt thành nghe có tiếng lục đục Rồi từ dưới đáy ao Bòng bóng nước sụp sụp nổi lên Một mùi hôi thối theo đó lan tỏa Rồi thành tá quả khi nhìn thấy một làng tóc đen Từ từ trội lên khỏi mặt nước Tim thành như sắp dở Chân cũng không thể bước lùi Cái ao này là nơi Kiều và Thành lần đầu hẹn nhau Có lẽ cũng là nơi để kết thúc mọi chuyện. Cô ấy từ từ trời khỏi mặt nước và thoát cái đã đứng ngay trước mặt của Thành. Thành như đứng tìm ngay tại chỗ. Bầu không khí chật như đồng cứng lại. Điện ngục như hiện diện ngay trước mắt. Điều cuối cùng mà Thành nhìn thấy là khuôn mặt của Kiều đã áp sát vào mặt của gã. Nhưng khuôn mặt ấy đã không còn nguyên dạng dư lúc mới yêu về phía thằng Tý sau khi đến được công an xã nó hớt hải kể lại mọi chuyện cho hai chiến sĩ đang trực đêm tại đây sau một cuộc điện thoại một đội khoảng chục người ngay lập tức có mặt để chuẩn bị dây bắt Thành thằng Tý băng bó chích thương xong cũng xin đi theo để phụ trách dẫn đường đến nhà không thấy thầy Thành đâu chỉ thấy vài mảnh dở của ấm trà Và máu tươi nằm bề bết trên nền nhà Anh trùng trưởng công an cho đội chia ra tìm kiếm Mọi người lùng sục khắp trong nhà Trong giường và cả dưới mé sông Nhưng vẫn không ai tìm thấy thầy Thành đâu cả Một chiến sĩ công an vô tình tìm đến giường của ông Hoàng Anh ta thấy có một bọc đen to đùng Nổi lên phền dưới mặt ao Anh vội giả hô quán cho cả đội chạy lại xem thử một người lấy cây kéo cái bọc vào, hai người nữa khó khăn lắm mới lôi được cái bọc lên khỏi mặt nước. khi vừa mở bọc ra, một mùi hôi thối kinh tởm bốc lên dự xác chết lâu ngày khiến thằng tí nông bữa tại chỗ. từ trong cái bọc hiện ra hàng chục xác con gà đã phân quỷ từ lâu. chợt một chiến sĩ chỉ tay về phía ao và nói lớn: "kia, dưới ao có gì kìa? Cả đội quay lại nhìn Chỗ ngày vị trí vừa dớt cái bọc lên Một xác người đang từ từ nổi lên mặt nước Có lẽ ai đó đã cố tình Chàng cái bọc lên xác chết Để cho nó chìm dưới ao Một chiến sĩ không cho dự dãy xuống kéo cái xác vào Một người lại cám nghiệm sơ qua cái xác và nói Hình như là vừa mới chết đó Thằng tí cũng lấy hết can đảm chàng vào xem thử Đó là một cương mặt mà nó gặp cách đây nửa giờ trước Vết thương trên tay sát chết Vẫn còn đang chảy máu Cặp mắt thì mở trần trần Còn nguyên trẻ sợ hãi Vừa đang vừa trải qua Một điều gì hết sức kinh quạt Ngày hôm sau Làng thừa thủy lại một lần nữa có tan Một vị thầy giáo Từng được cả làng kính trọng dần mất đi Thì cả tang lễ chỉ dõng dạng có được ba tiếng khóc. Người ta bảo đó là vợ và hai con của thầy Thành, từ tỉnh về trước xác chồng. Hiển nhiên dân làng chỉ nói là nguyên nhân Thành chết cho bị đuối nước, không ai mở miệng nhắc đến chuyện nàng Kiều, trước mặt của bà mẹ con tội nghiệp. Mở năm dính theo chồng người đưa tang, đặng đi khuất giận dạ nói: "Tội nghiệp, cô chở người thấy mất chồng." Còn hai đứa nhỏ sau này sẽ không có cha Cậu năm sau khi uống thuốc của thầy Tư Long Thì cũng đã khỏe lại Cậu tặc lưỡi tiếp lời của mở năm Cây thằng ác thiệt Con Kiều bị nó hại đến mức không biết Dòng hồn có siêu thoát được nữa hồng nữa Thằng Tý xoa vết thương trên đầu Nhìn ba nó mỉm cười đáp Chị Kiều sẽ được siêu thoát thôi ba à Cái bọc đè lên sát thầy Thạnh Mà các anh công an dớt lên hồi tối Chính là xác của những con gà chết Mà bấy lâu nay thầy Thạnh vẫn luôn cúng cho chị đấy đó Ngay cả lúc chết Chị ấy vẫn dành lại tất cả cho thầy Thạnh đó ba Kính thưa quý vị Tác giả Trương Dĩ Vĩ giờ mang đến cho chúng ta một truyện ngắn mang tên Đổi Oan Nàng Kiều Nếu quý vị yêu thích truyện ma mộc dân Quý vị đừng quên ủng hộ Đất U Linh một đăng ký Like video và để lại cảm xúc trước phần bình luận nhé. Mỗi sự góp ý của quý vị là động lực to lớn Để kênh và tác giả ngày càng hoàn thiện mình Cũng như phát triển hơn nữa Còn bây giờ một phần xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những mẫu chuyện tiếp theo.